cầu cậu Long chính thức đối đầu với nhà họ phạm rồi Cậu Thành làm sao còn mặt mũi dám đến nhà ta nữa Cùng là anh em trong nhà Vậy mà bây giờ lại đấu đá nhau Cái cậu Long ấy thiệt là đáng kinh mà Ừ Từ lần đầu tiên gặp cái người tên Long đó Chị đã chẳng thấy ưa chút nào rồi Anh ta có vẻ là loại người ma mảnh và lắm chiêu trò Nhìn tướng mạo rất là tiểu nhân phải không Ờ, em cũng thấy vậy Mỗi lần anh ta tới nhà họ Phạm Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc Là em biết anh ta không có gì tốt đẹp rồi Mà em thấy đám anh Hương bảo Anh ta đang chiếm ưu thế Hầu hết các cổ đông Đều muốn đưa anh ta lên chiếc ghế chủ tịch Không biết bà nội với cậu Kim Sẽ chống đỡ kiểu gì đi. Đào chưa từng làm việc trong công ty Cũng chẳng hiểu biết gì Về những chuyện đấu đá của những người có quyền Có tiền Những thông tin mà cô biết được Chỉ qua các tờ báo hoặc là qua miệng của người khác Mà những tin tức này cô nghĩ chỉ nên tin một nửa thôi Bởi những tin tức thực sự Những điều bí mật xảy ra trong nội bộ công ty Thì chỉ có những người trong cuộc mới biết được Vậy nên lúc này chưa thể nói trước được điều gì Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng Mà là kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh Có điều muốn chạm tay được đến chiến thắng Thì phải trải qua vô vàng sóng gió Nhà họ Phạm bây giờ quả thật rất hỗn loạn Ngày nào cũng có những chuyện không vui ập đến Khiến cho nếp nhăn trên khuôn mặt của bà nội Ngày một nhiều thêm Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ với nhà họ Phạm Khi cô và cái Vân còn chưa về tới nhà Thì đã nghe thấy người dân túm lại bàn tán với nhau Các ông các bà biết chuyện gì chưa? Ờ, có chuyện gì sao? Bà thấm con dâu bà kính nằm chết ngồi rồi. Nghe nói đâu nạn nhân là quán gia trong nhà đó. Nghe người dân bàn tán loạn cả lên. Đạo với cái vân liếc nhìn nhau. Không ai nói gì nữa. Lập tức chạy về nhà. Không khí ảm đạm, yên lặng đến đáng sợ, bao trùm cả nhà họ phạm. Những người làm về giặt đứng nép một góc sân, kinh hãi nhìn một màn đau thương trước mặt. Đạo không biết chuyện gì đã xảy ra, khiến cho bà Thấm kích động, mạnh đến như thế. Nhưng mọi việc cũng không nghiêm trọng đến mức như người dân bàn tán Bà tự tuy là bị đâm, nhưng vẫn còn sống. Bà ta một tay ôm vết thương ở bụng, đang rỉ máu. Một tay chỉ thẳng vào bà Thấm, mà cai độc nói. Chính là bà. Bà đã giết chết đứa em gái của tôi. Chỉ biết em gái tôi đang mang thai con của chồng bà. nên bà tìm đủ mọi cách hãm hại nó. Buổi tối hôm đó, tôi và nó đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Thì bà cho người đánh báo tin là bà muốn gặp nó và địa chỉ là ở trên cầu sông Hoàng Hạ. Tôi đã ngăn cản nó, không nên gặp gỡ loại trắng độc như bà, nhưng nó nào nghe. Nó nói muốn gặp bà để nói chuyện dứt khoát một lần. Và muốn nói lời xin lỗi với bà. Nếu không sẽ cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Nó qua lại với chồng bà. Và để lại hậu quả. Là nó sai. Nó cũng đã nhận ra cái sai của nó. Vậy nên nó đã quyết định trời đi nơi khác sinh sống. Để không dây dưa gì đến chồng bà nữa. Nói đến đây. Ánh mắt bà tự càng thêm u uất. Bà uất nghẹn Khi nhắc về đứa em gái xấu số của mình Ngừng lại một chút Bà mới có thể nói tiếp Tôi không biết buổi tối hôm đó Bà và nó đã nói ra những chuyện gì Tôi chỉ biết được là đêm hôm đó Tôi ngồi chờ suốt một đêm Mà không thấy em gái trở về Đến sáng hôm sau Thì nhận được tin dữ Là em tôi nhảy xong tự vẫn rồi Nhưng tôi tin chắc một điều Em tôi không bao giờ làm cái điều dại dột đó Bởi tôi biết nó quý trọng đứa con trong bụng đến nhường nào Tôi khuyên nó bỏ cái thai đó đi Nhưng nó nhất quyết không nghe Nó còn kiên quyết nói với tôi là Dù có chết Nó vẫn sẽ bảo vệ đứa con trong bụng nó Được sinh ra an toàn Một người mẹ yêu thương con mình như vậy, làm sao có thể nhảy sông tự vẫn chứ? Không thể chấp nhận sự thật đó. Suốt cả những năm sau đó, tối nào tôi cũng lang thang trên cầu, hỏi từng người để tìm câu trả lời. Cuối cùng đã có người thương tôi mà nói ra sự thật. chính mắt họ nhìn thấy bà đẩy em tôi xuống sông vì nhà bà có quyền có tiền nên đã bưng bít hết những người có mặt trên cầu ngày hôm đó và từ đó tôi đã thề là sẽ trả thù cho em gái của tôi tôi thề sẽ làm cho nhà họ phạm tuyệt tự tuyệt tôn có điều mọi chuyện đang suôn sẻ thì lại bị phá đám bà tự đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía đạo. bà ta giận dữ quắc mày dám phá chuyện của tao thì mày cũng sẽ phải chết nương thì sẽ đeo bám mày sẽ hành hạ mày sẽ khiến mày chết không toàn thấy nói xong những lời đó bà ta cười lên như điên dậy đào đã từng rất yêu mến bà ta dù bà ta đã ra tay hãm hại cô nhưng cô vẫn cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng đến bây giờ cô không còn đủ sự bao dung để tha thứ cho bà ta nữa rồi. Cô không biết có phải bà thắm đã giết em gái bà ta thật hay không. Nhưng cô thấy sự trả thù của bà ta quá sức tàn nhẫn và độc ác rồi. Có chết bà nội cũng không nghĩ ra được rằng nhà họ phạm lại có thể bị lùi bại bởi tai của một người làm trong nhà. Một người mạnh mẽ Sắc thép như bà nội Đến ngày hôm nay cũng phải rơi nước mắt Bà từ nãy giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện và đắm vào ngực mình thùm thập Rồi tự trách bản thân Ngày từ đầu là tại tôi Tại tôi vẫn quỷ giữ vào nhà để rồi chồng và con cháu phải chết một cách oan uổng Là tại tôi hết mà Bà tự nhìn bà nội, trong ánh mắt có phần dịu xuống. Như thể trong nhà họ phạm này, người bà ta quý trọng nhất và không muốn làm hại đến nhất chính là bà nội. Có điều miệng bà ta vẫn đầy sự dai nghiến. Đây là quả báo, cũng là cái nghiệp mà nhà họ phạm phải gánh lấy. Dù bà có tốt đến đâu, tích thiện nhiều đến đâu, cũng không thể gánh được tội ác tại trời. Của đứa con dâu và con trai bà Đã gây ra cho em gái tôi Có điều người đáng phải chết nhất Thì vẫn còn ngồi đây Và đã xích chút nữa lấy mạng tôi rồi <cười> Cuộc đời này nức cười thật Lần này thì khuôn mặt bà tự Đã cười không còn nổi nữa Vì mất nhiều máu Nên khuôn mặt bà ta bắt đầu tái nhật đi bà ta cũng không còn đủ sức để nói thêm điều gì nữa. bà ta từ từ gục xuống sân, rồi ngất liệm đi. đúng lúc này đạo nghe tiếng cội xe cấp cứu chạy tới, bà tự lập tức được đưa lên xe. bà nội cũng không chút chần chừ mà đi theo. trước khi đi bà quay lại dặn dò người làm trong nhà đảm bảo chi cô lẽ cũng sắp đến đây rồi. nếu họ hỏi gì Thì cứ trả lời hết những gì mình đang nghe đã thấy Hãy trả lời thật thành thật Đám người làm Và cả đào nhìn nhau đầy khó hiểu Không biết bà nội đang tính toán điều gì Mà lại mạo hiểm Để lộ hết thông tin xấu về nhà mình như vậy Nhưng lời bà nội dặn Thì tất cả đâu dám trái lời Có điều chiếc xe cấp cứu vừa đi quất Bà thấm gào lên trong đau khổ tất cả những gì bà tự nói đều không phải là sự thật. tôi không có giết em gái bà ta, là cô ta tự vẫn thật mà. cô ta tự vẫn ngay trước mặt tôi. tôi đã tóm được tay cô ta, nhưng chị chân yếu tay mềm nên không cứu được. tôi không giết hại ai cả. làm ơn hãy tin tôi, đừng nói cho báo chí biết. nếu không nhà họ phạm, nhà họ phạm sẽ lụi bại mất thôi. Thấy bà Thấm hoảng loạn như vậy Đào không sao cầm được lòng Cô rất muốn chạy đến bên An ủi bà Để cho bà cảm thấy được yên tâm hơn Nhưng nghĩ đến chuyện bà rất ghét cô Bước chân cô lại trùng xuống Cô sợ rằng nhìn thấy mặt mình Bà Thấm sẽ tức giận thêm Nhưng bây giờ bà nội và Gia Kim không có ở nhà Chị Hương thì đã về ngoại, Chỉ còn có cô Mới dám lại gần đến bà thôi Đào thở hát ra một hơi Sau đó quyết tâm tiến lại gần bên bà thấm Cô ôm ghì lấy người bà Rồi nhỏ nhẹ an ủi Xin bà hãy bình tĩnh lại Nếu bà không giết người Thì đâu phải sợ điều gì Bà cứ ngẩng cao đầu Và sống đúng với cương vị một phu nhân cao sang quyền quý Còn mọi chuyện đã có bà nội và cậu Kim lo Rồi cậu Kim sẽ lấy lại sự trong sạch cho bà thôi Bà hãy yên tâm Về phòng nghỉ ngơi đi ạ bà thấm nhìn đào lắc đầu. Bà nói, không được, tôi phải ở đây để giải thích, như bao chí biết sự thật. Không thể để chúng nó biết nhận biết củi, làm ảnh hưởng tới con trai tôi được. Bà nghĩ, bà giải thích, thì họ sẽ tin lời bà sao? Với lại, bà cũng không thể làm trái lời của bà nội được. Bà cũng biết bà nội là người mưu trí hơn người. Bà nội muốn làm vậy, chắc chắn là có nguyên do. Nên cô nghĩ tốt nhất lúc này, Bà nên vào trong phòng nghỉ ngơi Chuyện ngoài này hay để người làm một con xử lý Nhớ bà Bà thấm ban đầu có chút lưỡng lự Nhưng sau khi thấy mấy chiếc xe Của cánh báo chí đến cổng Bà mới gật đầu đồng ý vào trong phòng Đào định đưa bà vào Nhưng bà ngăn lại Phòng tôi lạnh lẽo lắm Tôi không muốn ở trong đó Hãy đưa tôi vào phòng bé su đi Dạ Đạo đưa bà thắm vào phòng của bé Xu Sau đó đắp chăn cẩn thận cho bà Lúc cô chuẩn bị ra bên ngoài Bà đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của cô Giọng nghèn nghẹn Xin lỗi Việc tôi đã đối xử không tốt với cô Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô Tôi thật lòng xin lỗi cô Khuôn mặt đang căng thẳng của đào bỗng giãn ra. Cô cười. cười. Bà không còn ghét con nữa. Không, là tôi có mắt như mù, đã hiểu lầm cô. Với lại tôi cũng bị bà tử dắt mũi xúi dục, nên mới hành xử với cô như vậy. Tôi thật sự ngu muội quá mà. Có lẽ sau vụ nương thi, Bà Thấm đã nhận ra được cái sai của mình Đạo chưa bao giờ trách bà Cũng chưa bao giờ ghét bà Bởi dù bà ác mộm ác miệng Nhưng bà không có làm cái gì hại đến cô Không như bà tự Rất ngọt ngào Rất biết cách chăm sóc người khác Nhưng không ngờ rằng lại là người quỷ quyệt Và ác độc đến như vậy Cô nghĩ nếu không phát hiện ra sớm Thì có lẽ cả nhà họ phạm Sẽ chết dưới tay bà ta Hận thù che mắt đã khiến cho bà ta quá lầm đường lạc lối rồi. Đào nhẹ nhàng đặt tay bà thắm xuống, sau đó nhắc nhở. Bà nghỉ ngơi đi, con trong ngoài xem tình hình như thế nào rồi. Rồi cô vội bước ra bên ngoài sân. Cánh báo chí lúc này đã phây kín tất cả những người làm trong nhà, liên tục đặt câu hỏi. Người làm đã được bà nội dặn, được phép nói hết sự thật. Vậy nên họ nói hết những gì mà họ được chứng kiến. Cánh báo giới nhận được những câu trả lời như mong đợi thì đắc chí lắm. Thu tập xong tin tức, bọn họ lập tức trời đi. Những tin tức quan trọng này như mỏ vàng đối với báo chí. Rồi ngay chiều nay thôi. Những tin tức này sẽ tràn lan trên các tờ báo. Rồi cả các trang mạng. Người người nhà nhà sẽ không ngừng bàn tán, bình luận về nhà họ phạm. Sóng gió bắt đầu ập tới thật rồi Đào không biết bà nội và Gia Kim sẽ chống đỡ như thế nào đây Các ngày hôm đó Người làm trong nhà vẫn làm những công việc hàng ngày Mà họ thường làm Nhưng không ai còn tinh thần nữa Đào và Cái Vân đem hoa quả lúc sáng mua ra Thắp hương cho con mèo Sau đó quay vào nhà nấu cơm Nhưng bữa cơm hôm đó chẳng có ai ăn cả Bà nội vẫn chưa thấy về còn bà thấm nói mệt không muốn ăn kết thúc một ngày làm việc đào trở về phòng mình nhưng trong lòng luôn thấp thổm lo lắng không yên cô lấy điện thoại ra nhắn một tin cho gia kim anh vẫn ổn chứ ở nhà xảy ra chuyện anh biết chưa tin nhắn đã được gửi đi nhưng rất lâu sau cô cũng không thấy gia kim phản hồi cô nhìn màn hình điện thoại vẫn tối ươm mà khẽ thở dài giờ này chắc có lẽ cậu đang rất bận chứ làm gì có thời gian để nhắn tin cho cô nghĩ thế nên cô không chờ tin nhắn từ cậu nữa cô cất chiếc điện thoại đi cho ngã lưng xuống giường suy nghĩ miên man bất chợt cô nhớ tới lời bà tự đã nói với cô bà ta nói cô sẽ chết không toàn thây khiến cô cảm thấy rùng mình Cô tính ngày mai sẽ đến nhà bác Liên để cùng bác tìm cách giải quyết nương thi. Nếu không, còn cứ kéo dài. Có lẽ nó sẽ thay bà tự làm loạn nhà họ phạm và có khi hại đến người trong nhà. Đào thở dài mệt mỏi. Đầu và cơ thể của cô cảm giác nặng trĩu. Những lúc như thế này thì không nên nghĩ ngợi thêm về điều gì nữa. Cô kéo chăn trùm kín đầu. Sau đó nhắm chặt mắt Cố dỗ mình vào trong giấc ngủ. Đang lúc còn đang mơ màng thì đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tao sẽ xé nát khuôn mặt mày. Bẻ gãy tay mày. Cắn đứt cổ mày. Đầu mày sẽ lìa khỏi xác. Tao sẽ đầy đọa thân xác của mày. Nghe thấy những lời nói này, Đã biết mình đang sắp phải đối diện với chuyện gì Nằm trong chăn mà tay chân cô lạnh như băng Toàn thân run rẩy. Cô ôm ghì lấy cơ thể mình Sau đó lấy hết sự bình tĩnh Để mở tung chiếc chăn ra Cô đưa tay lên Định bật công tắc điện Nhưng đã bị một bàn tay lạnh ngắt giữ chặt lấy Cô giật mình Vung tay thật mạnh Để thoát ra khỏi bàn tay quỷ quái đó Cô đảo mắt nhìn xung quanh Đang tối ôm như mực Cô lên tiếng Giữa sự im lặng bao quanh Nếu đã tới rồi Thì tới luôn đi Ngày hôm nay Tao sẽ đánh cược tính mạng với mày Câu nói của cô vừa dứt Thì đúng lúc này Những ngón tay dài ngoằng Lạnh ngắt Tóm chặt hai chân cô Khiến cô ngã lộn nhào từ trên giường xuống đất Chân cô bị lôi đi, cơ thể bị kéo lê sền sạch trên sàn. Cô không biết đã bị kéo đi bao nhiêu vòng. Chỉ biết được là người cô bị va đập vào những vật dụng trong phòng, khiến cô đau đớn. Cô cảm nhận được dòng máu tươi chảy ra từ người cô, tạo thành một vệt dài trên sàn. Nếu lúc này cô đầu hàng trước nỗi sợ, khóc lóc kêu la, thì càng khiến cho đối phương thêm thích thú. Vậy nên cô bấm chặt môi lại Chịu đựng tất thảy mọi đau đớn Không thấy cô có chút động tỉnh gì Bàn tay ma quái ấy liền buông ra Sau đó cái bóng đen định nhảy lên người cô Nhưng cô đã nhanh chóng né kịp Cô nghiến chặt hầm răng lại Nói trong sự căm phẫn Tao không đợi nào chịu thua mày đâu Cô đứng bật dậy Chạy về phía cửa Sau đó nhắm thẳng đến phòng của bà Thấm Lấy hết sức chạy đua với cái bóng đèn kia Khi đến nơi Cô ngay lập tức cầm con búp bê bằng sứ lên Rồi dứt khoát đập mạnh xuống dưới đất Tiếng kêu chát chúa vang lên Thời gian như thể bị ngưng động lại Lúc này cô không còn thấy cái bóng đen kia đâu nữa Chỉ còn thấy bóng đèn trong phòng bà Thấm Đang tắt bật không ngừng Chẳng theo một quy tắc nào Khoảng vài giây sau, một tiếng động vang lên chối tai. Cái đèn tuyết bỗng nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh Mảnh vỡ găm trúng vào mặt cô Cô lảo đảo vài bước Rồi ngã xuống ngay bên cạnh những mảnh vỡ của con búp bê xứ Bây giờ cô mới để ý Từ trong con búp bê Những con rết đang bò ra lỗm ngỗm đầy trên sàn Rồi bắt đầu bò đầy lên người cô Cùng lúc này, giọng nói quỷ quái đó vang lên Ngày hôm nay, mày sẽ phải chết Cô cố mở to đôi mắt đang nhòe đi vì máu Những con chết vẫn lỡm ngỡm bò lên người cô Cô nghiến răng rồi lấy tay mình bóp nát từng con chết một Cô đã từng rất sợ những loài động vật bò sát này Nhưng lúc này cô không còn cảm giác sợ hãi bất cứ điều gì nữa rồi Cô đã chấp nhận đánh cược tính mạng của mình Cho đêm nay Đêm nay Nhất định cô phải hóa giải được nương thi Như vậy cái chết của cô mới không trở nên vô nghĩa Cô giật đứt chiếc đèn ngủ trên bàn Sau đó lấy hết can đảm lao tới chỗ bóng tối Cả căn phòng bắt đầu chuyển động Cánh cửa sổ bị gió thổi Đóng mở không ngừng cánh cửa tủ quần áo buông ra, chọc đèn trên trần nhà trung lắc mạnh, như thể đang xảy ra trận động đất. Đường thi đã biến thành hình dạng một con chim đen. Cô ta không ngừng vai lên, tấn công khuôn mặt và đôi mắt của đào, khiến cho cô phải dùng một tay che đi đôi mắt của mình. tay còn lại vẫn cầm chiếc đèn ngủ, không ngừng đập về phía nó. Nhưng cho dù đào có đập 100... Một nghìn phát Thì con chim cũng chẳng bị sao cả Bởi nó là quỷ dữ Còn cô chính là một con người phàm trần Cô đã dùng hết sự căm phẫn để chiến đấu Nhưng có vẻ như Cô chẳng thể đấu lại được nó Khuôn mặt cô bị chiếc mỏ nhọn dài của con chim Mổ đến rỉ máu Thậm chí Đào còn cảm nhận được những con rết Đang bắt đầu bò lên mặt cô Cô lúc này đã mất bình tĩnh Điên cuồng dùng hai tay Tát lên gương mặt mình bơm bớp Để hồng làm những con chết bị rụng xuống sàn nhà Nhưng chúng bám dài như đĩa Dù cho cô có cố dùng ngón tay lôi bọn chúng ra cũng không được Cô bất lực ngồi thập xuống đất Hét lớn một tiếng để phẫn nộ Cùng lúc này Cánh cửa phòng bà Thắm đột nhiên bật mở Chiếc đèn pin từ bên ngoài rội vào Cô ngước mắt lên nhìn Nhưng vì ánh đèn pin làm cho lóa mắt Nên không thấy ai cả Chỉ đến khi người đó lên tiếng Cô mới có thể nhận ra Bảo, bảo đưa con bé ra ngoài giúp tôi Bác, bác liền Đào vừa nhận ra được bác mình Thì cũng là lúc cô bị kéo ra bên ngoài Bác liền đứng trong phòng bà thấm nhìn cô Ánh mắt có chút xót thương Sau đó bác từ từ khóa cánh cửa phòng lại Khi đào hiểu ra được mọi chuyện Thì đã quá muộn rồi Cô muốn lao vào với bác Nhưng đã bị ai đó ghi chặt Cô hét lên đầy bất lực Bác ơi đừng mà Đây là chuyện của con Con tự làm tự chịu Bác làm ơn đừng can thiệp Con cầu xin bác hãy ra ngoài đi Hãy mau ra ngoài đi Lúc nãy khi còn ở trong phòng cô cũng không có cảm giác sợ hãi như lúc này cô đau đớn ngồi gục xuống sàn mà khóc nấc lên cô lo sợ bác cô có mệnh hệ gì thì cô sẽ phải ân hận suốt một đời xin hãy buông tôi ra buông tôi ra đi mà tôi muốn vào trong phòng đó dù cho cô có gào thét có khóc lóc van xin thì người đó rất cố chấp vẫn ôm chặt lấy cô một giây cũng không thả lỏng tay Người đó còn khẽ nói vào tai cô Một giọng nói trầm khẳng Thu Đào Bình tĩnh lại đi Giọng nói này ấm áp quá Quen thuộc quá Khiến cho Đào trấn tĩnh lại Bây giờ cô mới nhận ra mùi nước hoa Trên cơ thể của gia kim Cô quay lại nhìn cậu Ánh mắt tha thiết khẩn khoản Vang xinh Trong phòng mẹ anh Có rất nhiều thứ bẩn thiểu Chẳng nguy hiểm lắm Cậu xin anh Cho tôi vào trong đó với bác Tôi không thể để bác chiến đấu một mình được Tôi không thể để bác xảy ra chuyện gì Tôi cầu xin anh mà Ánh mắt Gia Kim nhìn cô sâu thẳm cậu sợ lên khuôn mặt Vẫn còn đang rỉ máu của cô Rồi kiên quyết nói Bác Liên đã dặn Đêm nay không một ai được trời khỏi phòng Cũng không một ai được bước chân Vào phòng của mẹ tôi Đúng bốn giờ đợi sáng hôm sau Mới được phép mở cửa ra Bác cô là một người thầy giỏi Chắc chắn bác sẽ ổn thôi Bác tôi vẫn không nhận làm chuyện này Nhưng vì tôi bác mới mạo hiểm như vậy Nhưng mà anh không ở trong phòng đó Anh không biết được đâu Trong đó nguy hiểm lắm Tôi muốn được vào trong đó với bác tôi Gia Khiêm lúc này không còn nhẫn nại thêm được nữa Cậu không nói câu nào liền bế cô lên trên phòng của cậu Sau đó khóa chặt cửa lại Cậu đặt cô lên trên giường Rồi mở tủ lấy ra một cái hộp y tế Cậu định sát trùng vết thương cho cô Nhưng cô đã đẩy tay cậu ra Cô nhìn cậu Tức giận nói Cái bác tôi có mệnh hệ gì Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân tôi Và cũng không tha thứ cho anh Má gì sao này Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa Ừ Tất cả những điều cô phải hứng chịu Đều là do tôi gây ra cho cô Tôi là cái nghiệp chướng luôn mang tai họa xui rủ đến cho cô Vậy nên từ nay Cô hãy tránh thật xa tôi ra Sau đêm nay Tôi sẽ giải thoát cho cô Tôi sẽ trả cô lại cuộc sống tự do Để cô được sống đúng với cuộc đời mà cô mong đợi Và đến được với người mà cô yêu thương từng lời nói của Gia Kim Khiến cho trái tim của Đào đau đến quặn thắt. Cô ôm lấy ngực mà bật khóc. Giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi hốc mắt. Cả cơ thể khẽ run lên. Cô ngẩng mặt lên muốn giải thích với cậu, nhưng cậu đã xoay người bỏ đi. Cô trách bản thân mình trong lúc tức giận đã nói ra những lời làm tổn thương cậu. Cô trách bản thân mình đã không làm tròn lời hứa với bà nội. Để rồi liên lụy tới bác Liên và Gia Kim. Một mình ngồi trong căn phòng Đào bế tắc đến mức Muốn làm tổn thương bản thân mình Cô đắm lên đầu Tự trách bản thân mình ngu ngốc Hèn hạ nước mắt vẫn không ngừng rơi Cô đau đớn đến tột cùng Tâm hồn như chết lặng đi Cô cứ ngồi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ Lặng lẽ đếm từng giây Từng phút Cô mong rằng thời gian hãy trôi thật nhanh Để cô được nhìn thấy bác liên bước ra khỏi phòng mà thấm bình an Cô sẽ dùng tất cả sự may mắn của mình Để đổ lấy sự bình an cho bác Ánh mắt đạo đang chăm chú nhìn lên chiếc đồng hồ Thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra Cô ngỡ tưởng rằng gia kim quay lại Nhưng không phải Nhìn thấy Thành khoác chiếc ba lô từ cửa bước vào Trong đáy mắt cô không giấu nổi sự hụt hẫng. Thành cũng đã nhìn ra được điều này, anh gượng cười rồi xót xa nói <cười> Chắc có lẽ tôi không phải là người mà cô đang mong chờ Xin lỗi, vì đã làm cô thất vọng Khó khăn lắm, Đạo mới có thể nặng ra được một nụ cười để che lấp đi nỗi lòng của mình Cô khẽ lắc đầu rồi ngước lên nhìn anh Tại sao anh lại đến đây giờ, giờ này? Thành vừa bỏ chiếc ba lô trên vai xuống Vừa trả lời à, Gia Kim gọi tôi tới đây Để xem vết thương cho cô Vậy anh ấy bây giờ đang ở đâu? Anh ấy làm việc ở phòng bên cạnh Nhưng mà bây giờ cô không ra ngoài được đâu Anh Kim khóa cửa lại rồi Ừ tôi biết rồi Thành lấy dụng cụ y tế trong ba lô ra Cho nói: Cô nằm xuống Để tôi xem vết thương cho cô Đào gật đầu nghe lời Có lẽ Thành cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra Nên không hỏi han nhiều Chỉ chăm chú sát trùng vết thương Và băng bó lại cẩn thận cho cô Có điều lúc này cô mới sực nhớ ra Trên người cô ngoài những vết thương ra Thì không có vết trích cắn Có phải trong lúc hoảng sợ Cô đã sinh ra ảo tưởng hay không? Cô tự cười nhạo bản thân mình Ngoài miệng nói là sẽ không sợ Nhưng thực chất trong lòng cô lại sợ hãi tới mức đó Cô không biết bây giờ bác Liên Đang phải đối đầu với những thứ nguy hiểm gì Cũng không biết bây giờ bác đang ra sao nữa Trong lòng cô nóng như lửa đốt Nhưng lại bất lực Chẳng thể làm được gì Quần áo trên người cô bị dính đầy máu Cho nên Thành khuyên cô nên đi thay bộ khác Nhưng ở đây là phòng của Gia Kim Làm gì có quần áo mà thay Ơm uhm... Sáng sớm mai tôi về phòng tôi thay Không được Quần áo không sạch sẽ Dễ nhiễm trùng vết thương lắm Nhưng mà ở đây tôi đâu có bộ quần áo nào Đây tạm bộ của anh khi mặc dạo đi Anh ấy không keo kiệt tới mức tiết trẻ một bộ quần áo với cô đâu Nhưng mà Không có sự cho phép của anh ấy Tôi, tôi không dám Thành không nói gì Lập tức đứng dậy Chọn trong tủ ra một bộ quần áo của Gia Kim Sau đó đưa cho cô Cứ mặc vào đi, tội đâu tôi chịu Nhìn Thành kiên quyết như vậy Đào đành phải nghe lời Cô vào nhà tắm dùng nước nóng lau sạch người Sau đó mặc bộ quần áo của Gia Kim Quần áo của cậu luôn rất thơm Giống y như mùi hương trên cơ thể cậu Khiến cô cảm tưởng cậu đang luôn ở bên cô Có điều bộ quần áo của cậu rất dài so với người cô. Cô phải sắn lên mấy gấu thì mới có thể đi lại được. Lúc ra bên ngoài, cô không còn nhìn thấy Thành đâu nữa. Chỉ thấy mấy cối thuốc được đặt trên bàn. Còn có một tờ giấy ghi mấy chữ ngoạch ngoạc. Tôi phải về rồi. Tạm biệt cô. Nhớ uống thuốc nha. Đào nhìn mấy cối thuốc đặt trên bàn. sau đó cầm một cối lên uống, uống xong cô lại một mình thui thủi ngồi bó gối trên giường mà chờ đợi. đúng bốn giờ ba phút cánh cửa phòng cô bật mở, cô ngay lập tức cùng gia kim chạy xuống phòng bà thắm. khi cánh cửa phòng của bà thắm mở ra, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi khiến cho đầu óc cô bỗng chốc tối sầm đi. cô cố mở to mắt ra tìm kiếm bắc liên. Trong cái đống hỗn loạn Cuối cùng nào cũng nhìn thấy bác Liên Bác nằm im liệm Trên chiếc giường của bà Thấm Toàn thân dính đầy máu Nhưng trên tay bác vẫn nắm chặt Lấy lá bùa Cô chạy đến lây lây người bác Rồi tha thiết gọi Bác ơi xin bác cố gắng lên con đưa bác tới bệnh viện ngay bây giờ Gia Kim đã nhanh chóng Cổng bác Liên ra xe Rồi lái thẳng tới bệnh viện Bác được đưa vào phòng cấp cứu Cả hai chỉ có thể đứng bên ngoài hành lang mà chờ Mặc cho vết thương của cô đang âm ỉ đau đớn Cô vẫn không ngừng thấp thỏm đi đi lại lại Gia Kim ban đầu không nói gì Nhưng về sau tới mặt mũi cô tái nhật Cậu mới kéo tay cô ngồi xuống ghế Rồi lạnh nhạt nói Vết thương mới bằng bó xong Đi lại nhiều không thúc Đào ngồi bên cạnh cậu Hai tay bóng lên đùi Cô khẽ hỏi Tại sao Anh với bác lại biết chuyện của tôi Mà tới đúng lúc vậy Bác liên gọi điện cho cô không được Mới gọi cho tôi Bác nói hôm nay bác có linh cảm không lành Muốn tới nhà họp phạm để gặp cô Lúc đó tôi quan sát camera đó Thì thấy cô có những hành động bất thường Cho nên Lập tức lái xe đến đón bác Chắc là này Phải hoảng sợ lắm hả đạo cúi đầu xuống không nói gì nước mắt thật khó mới lại tiếp tục rơi hai con người ngồi lặng lẽ bên nhau dù cô có nhiều điều rất muốn nói với gia Kim, nhưng lúc này cổ họng nghẹn đắng chẳng thể thốt ra được lời nào sau hơn hai tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ thông báo bác liên bị sốc mất máu do vết thương sâu ở bụng nhưng may mắn cứu kịp thời vẫn giữ được tính mạng sức khỏe của bác đã ổn định, bây giờ được đưa về phòng hậu phẫu khoa ngoại để theo dõi và chăm sóc. Đào đi theo bác về phòng, còn gia kim đi làm thủ tục nhập viện. Một lúc sau khi làm xong thủ tục, cậu mới quay về phòng hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác liên vài câu, rồi lại vội vàng đi làm. Lúc cậu ra đến ngoài hành lang, Đào liền đuổi theo, rồi có chút nghẹn ngào nói. xin lỗi anh bước chân của cậu đang đi đột ngột dừng lại cậu khẽ lên tiếng phải lại chăm sóc bác cho thật tốt nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân rồi cậu lại sải từng bước dài mà rời khỏi bệnh viện đào tiếc núi nhìn theo bóng lưng cậu trong lòng không khổ dấy lên tâm tư có lẽ rằng sắp tới cô không còn được gặp cậu nữa rồi Duyên nợ của cô với nhà họ Phạm có lẽ đã hết. Bác đã giúp cô hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô sắp được làm một con người tự do tự tại. Đáng lẽ ra cô nên vui mừng mới phải. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy nhối ở trong tim. Những ngày sau đó, đào ở lại bệnh viện chăm sóc cho bác Liên. Ở bệnh viện cô vừa chăm sóc cho bác, vừa theo dõi tin tức về nhà họ Phạm. Nhiều tin tức xấu tiêu cực đã khiến cho công ty trở nên lao đao. Bà nội vì bị dư luận đả kích, ném đá nên đã nuốt nước mắt nhường lại vị trí chủ tịch cho Long để cứu vãn công ty. Nhìn khuôn mặt đắc thắng của Long, Đào không nhịn được, xé nát tờ báo trên tay lúc nào không hay. Cuối cùng thì cái ngày đáng sợ này cũng xảy ra. Cô không biết bây giờ bà nội và Gia Kim ra sao nữa. Cô có gọi điện về nhà hỏi cái vân Thì nó nói nhà họ phạm bây giờ Chỉ có mỗi bà thắm ở nhà Còn bà nội và Gia Kim một tuần nay không thấy về Cô thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay Cô rất muốn gọi điện cho Gia Kim Nhưng gọi rồi thì nói chuyện gì đây Chẳng lẽ hỏi cậu có ổn hay không Trong khi rõ ràng cô biết Cậu đang không ổn chút nào Vậy nên cô lãng lặng Đặt điện thoại trở xuống Ngày bác Liên ra viện Vì không muốn làm phiền Gia Kim Nên đạo không gọi điện cho cậu Cô dọn dẹp đồ đạc xong Định ra ngoài bắt taxi Thì bất ngờ bà nội và Gia Kim bước đến Trên tay bà còn cầm một bó hoa rất đẹp Bà đến gần Đưa cho bác Liên bó hoa Rồi nở nụ cười hiền <cười> Xin lỗi vì thời gian qua không đến thăm bác được Chúc mừng bác đã bình phục Hai người lớn ngồi nói chuyện trong phòng. Còn Gia Kim cũng kéo tay đào ra một chỗ vắng người. Cậu đưa tay lên tháo chiếc vòng thiên nga ra khỏi cổ cô. Sau đó lạnh lùng nói Nhà hòa phạm đã trả lời tự do cho cô. Từ bây giờ cô và nhà họ phạm không còn nợ nần gì nhau nữa. Chúc cô từ nay về sau có được một cuộc đời như cô mong muốn và chúc cô luôn được bình an. Từng lời nói của Gia Kim như xoáy sâu vào tâm can đào. Cô cảm giác thực sự hụt hẫng và mất mát. Cô biết cậu lấy lại chiếc vọng thiên nga này không phải vì cậu tiếc mà là cậu không muốn liên quan gì đến cô nữa. Cậu muốn chấm dứt và xóa hết mọi thứ về cô. Như vậy cũng tốt. Không còn liên quan đến nhau thì sẽ nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm này. Quên đi những ngày tháng buồn vui bên nhau. quên đi những đau thương những vết cắt ở trong lòng đời người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên và không phải mối nhân duyên nào cũng mãi mãi bền lâu duyên nợ của cô và cậu đến đây là hết đoạn tình cảm này cô xin cất giấu một góc trong tim thanh xuân của cô vì có cậu Nên mới trở nên rực trở như vậy Vì có cậu Nên cô mới trưởng thành hơn Đào hít thật căng lòng ngực thứ không khí hành hao, Tê buốt ngày gió heo mây Dù đau lòng Nhưng cô không khóc Cô không muốn khung cảnh chia tay này Trở nên quá thê lương Cô mong rằng mai này Khi cậu nhớ về cô Sẽ nhớ nụ cười của cô Chứ không phải nhớ đến một cô gái mít ức Nghĩ vậy, cô cố nặng trong một nụ cười sáng nhất, rực trở nhất, cô khẽ nói với Gia Khiêm. Chúc anh một đời vui vẻ, bình an. Chúc anh sớm vực dậy được nhà họ Phạm. Tôi sẽ luôn dỗi theo. Mong một ngày được nhìn thấy nhà họ Phạm hưng thịnh trở lại. Gia Khiêm nhìn đào, trong ánh mắt sâu thẳm. Chất chứa sự thê lương, sự đau đớn Nhưng trong lời nói thì vẫn lành nhạt Cảm ơn cô Lại một lần nữa đào mỉm cười Mỉm cười để che giấu giọt nước mắt đang chực trời xuống Còn những giây phút luyến lưu cuối cùng Cô nghẹn nghẹn cất giọng Tôi có thể ôm anh một lần được không? Vì sợ Gia Kim không đồng ý Nên chưa cần cậu trả lời Cô đã tiến lên một bước Nhẹ nhàng ôm lấy cậu Sau cái ôm này Cả hai sẽ mỗi người một nơi Có thể rằng cả đời về sau Không còn được gặp lại nhau nữa Cậu lưu luyến Bệnh trịnh Nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay ra Trả cậu về với thế giới của cậu Thế giới đó Không có cô Rời có bệnh viện và Kim lái xe đưa cô trở về nhà họ Phạm để thu dọn đồ đạc. Thả cô xuống trước cổng, cậu quay đầu tới công ty ngay. Nhìn chiếc xe của cậu lao vút đi rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đào khe thở dài trong lòng. Ngày đầu đến nhà họ Phạm, cô chỉ mang theo mấy bộ quần áo. Vậy thì bây giờ, cô cũng chỉ đem theo ngần ấy mà rời đi. Bà nội nhìn hành lý trên tay cô, liền tỏ vẻ không vui và nhíu mày những thứ bà mua cho con con hãy thu dọn và mang đi con để lại như vậy có phải là chơi đồ ta mua hay không à, con không dám chơi đồ của bà quần áo và trang sức bà mua cho con toàn những đồ có giá trị nên con không dám nhận đâu à. bà nội đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt suông dại của cô Bà nhìn cô âu yếm, con xứng đáng được những thứ giá trị hơn thế nữa. Con đã luôn ở bên nhà họ Phạm, giúp đỡ nhà ta những ngày tháng khó khăn nhất. Ta cảm ơn con. Đôi mắt đào long lanh như muốn khóc, cô thật không nở rời xa bà. Một khoảng thời gian gắn bó đã làm cô cảm thấy thân thuộc. Cô nhìn bà Rồi lại ngước nhìn căn nhà thêm một lần nữa Tất cả những kỷ niệm lại ùa về Lúc này cô không thể nén nổi lòng mình được nữa Từng giọt nước mắt Thì nhau rơi xuống Cảm giác lưu luyến này Cô không muốn kéo dài thêm Nên đã vội quay vào trong phòng Thu dọn nốt đồ đạc Khi ra đến bên ngoài Thấy cái vân đứng nép bên một góc cửa Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu. Cô bước đến ôm cái vân vào lòng. Cô chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả. Chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng của nó an ủi. Cô ôm nó rất lâu. Trước khi rời đi, con thủ thị vào tay nói: Em cố gắng ở lại, giúp nhau phạm thêm một thời gian nữa. Bà nội sẽ không để em thiệt thòi đâu. Cái vân gật đầu. Nó nắm lấy tay cô nghẹn hào tính thoảng Chị về đây thăm bà Thăm em nghe chị Đào trầm mặt mấy giây Rồi cười buồn <cười> Chị không hứa trước được Nhưng nếu còn duyên á, Thì chị em mình sẽ gặp lại thôi Em ở lại mình khỏe nha Cái vần cầm chặt tay cô Bệnh trịnh không muốn buông Nhưng mà lúc này cô phải đi rồi Cô chào bà nội, chào mọi người rồi nhanh chóng lên xe. Chú Vinh là người đưa cô và bác Liên về. Thời gian này cô sẽ ở lại nhà bác Liên để tiện chăm sóc cho bác. Với lại lúc này, cô cũng chưa muốn bố mẹ biết chuyện của cô. Và cô không muốn bố mẹ suy nghĩ thêm nữa. Chuyện của chị Quỳnh đã đủ khiến cho hai người họ đau đầu rồi. Rời khỏi nhà họ Phạm, cô như một con người lạc mất phương hướng. Hồi tối cô ngồi bên ngoài Hiên rất lâu để suy nghĩ về cuộc đời sau này của mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cô chẳng biết bản thân nên làm việc gì. Cô lại trở về cô của ngày xưa, sống một cuộc sống tẻ nhạt, không có ước mơ, không có mục đích. Có lẽ hàng đêm bác Liên thấy cô thở dài, nên trong bữa cơm trưa hôm đó, bác mới khẽ lên tiếng. Hay là con đi học trung cấp thú y đi. Bác thấy con có vẻ rất phù hợp với ngành này. Nếu mà con đồng ý đi học á, bác chu cấp đầy đủ cho con. Con không cần phải lo lắng gì hết. Con thấy sao? Đào nhìn bác, đôi mắt đỏ hoe, không kiềm nén được xúc động. "Chẳng chỉ có bác. Chẳng luôn là bác nghĩ cho con." "Cảm ơn cô bác. Con không biết đền đáp sao cho đủ." Bác không có con, nên từ trước tới giờ, bác luôn coi con là con gái của bác rồi. Bác không cần con phải trả ơn trả nghĩa cho bác. Bác chỉ cần nhìn thấy con sống vui vẻ là bác thấy hạnh phúc rồi. Bác muốn con đi học để sau này có nghề nghiệp và cũng để quên đi người đó. Hàng đêm nghe thấy tiếng nấc của con, bác xót xa lắm. Bác nghe thấy con khóc sao ạ? Ừ, con nên nhớ rằng không phải do tình cờ mà mọi người gặp nhau đâu. Tất cả sự gặp gỡ trong đời đều là do nhân duyên được thu xếp từ trước. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con cần phải học. Có khi là bài học về hạnh phúc Có khi là bài học về sự đau khổ. Cũng có khi gặp nhau để trả nợ. Duyên đến thì nên quý, duyên hết nên buông. Duyên đến duyên đi đừng níu giữ. Mọi chuyện tự khắc sẽ an bài. Nghe câu nói của bác, lòng đào thấy an yên hơn rất nhiều. Nhưng cô hiểu rõ lòng mình. Cô biết cả đời này cô sẽ không quên được cha Kim. Chỉ là thời gian trôi đi, nỗi đau trong tim sẽ trở thành vết sẹo chẳng bao giờ lành lại. Nó sẽ cứ nhức nhối, âm ỉ, mỗi khi nhớ đến bóng hình ấy. đào nghe theo Bắc Liên, quyết định theo học trung cấp thú y. Dù sao cô cũng cần phải định hướng cho tương lai của mình. Cô thích chăn nuôi trồng trọt, nên cô nghĩ cô học về thú y. Là hợp với cô nhất Vì trung cấp thú y chỉ xét điểm học bạ Nên trong khoảng thời gian này Đạo không phải ôn tập gì Cô thường xuyên theo bác Liên đi làm lễ Còn ngày rằm mùng 1 Thì cùng bác lên chùa thắp hương Dù bây giờ cô và nhà họ phạm Không còn mối quan hệ gì Nhưng cô vẫn luôn cầu nguyện cho họ Sớm lấy lại được vị trí của mình Từ ngày long lên chiếc kế chủ tịch Những người nông dân không còn được hỗ trợ nhiều như trước kia nữa. Cuộc sống của họ vốn đã vất vả, nay còn khó khăn chật vật hơn. Nhưng biết kêu than ai bây giờ? Từ ngày ấy, nhà họ Phạm cũng không còn xuất hiện trên các mặt báo hay mạng truyền thông nữa. Nên đạo và người dân ở đây không ai biết tin tức gì về họ. Thời gian dần trôi đi, cũng đã gần đến ngày đọc phải lên thành phố để nhập học. Một thân một mình nơi phố thị xa hoa, khiến cô có chút lo lắng. Cô thở dài, rồi lặng lẽ ra bên ngoài đi dạo một vòng. Có điều vừa ra tới ngoài cổng, đã nhìn thấy một hình bóng thân quen. Cô tròn mắt ngạc nhiên. À, anh Thành. Thành nhỏ miệng cười. Anh sải từng bước dài đến bên cạnh cô Rồi dơ tay lên chào <cười> Lâu quá rồi không gặp Cô vẫn khỏe chứ <cười> Tôi vẫn khỏe Sao anh biết tôi sống ở đây Chịu khó tìm là ra thôi Hôm nay tôi đến gặp cô là đây đòi nợ Nợ hả Tôi còn nợ anh cái gì sao Ừ Cô đã từng hẹn nếu có thời gian cô cùng tôi đến bến sông Hoàng Hạ chứ? À, chị bây giờ anh có rảnh không? Rất rảnh. Chị tôi cùng anh đi nhé. Hai người vui vẻ cùng nhau đi đến bến sông Hoàng Hạ. Cả hai ngồi trên bãi cát ngắm nhìn dòng sông. Mãi sau đào mới khẽ lên tiếng. Anh biết câu chuyện tình yêu gắn liền với con sông này không? không biết à, tôi đã từng đọc trong bộ truyện đó rồi bộ truyện ấy tên là nhân duyên kiếp trước vì oán hận hiểu lầm từ kiếp trước nên hai người đã gặp nhau ở kiếp sau chỉ tiếc là cô gái đã chuyển kiếp thành con người còn chàng trai vì còn chấp niệm nên không muốn chuyển kiếp anh ấy vẫn luôn ở bến sông hoàng hà Chờ một ngày được gặp cô Cuối cùng họ gặp lại được nhau Cùng nhau trải qua sóng gió Cùng nhau hóa giải khúc mắc từ kiếp trước Và cuối cùng cô gái kia Chọn cái chết Để được ở bên cạnh chàng trai ấy. Tình yêu của họ Khiến cho tôi ngưỡng mộ vô cùng Và đó chính là lý do tôi thích con sông này đến vậy Nếu có thời gian thì cậu lên đọc đi Hay lắm đó Thành nhìn đào Ánh mắt hơi nhiều lại Tôi chưa bao giờ đọc truyện ngôn tình Nhưng vì cô khen hay Cho nên nhất định tôi sẽ tìm đọc Hai người nhìn nhau bật cười Nhưng đúng lúc này Ánh mắt đào vô tình nhìn thấy những vết bầm trên tay của Thành Nụ cười trên môi cô bỗng tắt ngắm đi Cô cầm cánh tay anh lên Trời sững sốc Anh... anh lại bị đánh sao? Lần này thành không né tránh hay giấu giếm cô nữa Anh gật đầu Rồi nở một nụ cười buồn Anh hướng ánh mắt về phía dòng sông Thở dài Càng ngày Họ càng thấy tôi không vừa mắt Tại sao vậy Anh vội trang Ngoan ngoãn như vậy Sao bố mẹ anh lại nở <cười> Tôi ngàn bướng lắm Tôi chưa bao giờ nghe lời của bố mẹ hay lạnh trai cả. Họ nói tôi không được điều trị cho gia Kim. Nhưng tôi không làm. Họ bảo tôi tìm mọi cách để kéo cô trời khỏi nhà họ Phạm. Tôi cũng không làm được. Những chuyện họ nhờ tôi, tôi đều không nghe. Tôi luôn chống lại gia đình của mình. Nên mới trở thành cái gai trong mắt của họ. thành nói đến đây liền bật cười nụ cười chứa đầy sự buồn tủi hóa ra anh không hề sung sướng như đạo từng nghĩ và hóa ra anh cũng rất giống cô đều không được lòng bố mẹ cảm giác này cô đã trải qua nên hiểu rất rõ cô nhìn anh đầy xót xa cô rất muốn an ủi anh nhưng cô không biết làm như thế nào bởi vì ngay chính bản thân cô cũng chẳng thể an ủi được mình Vì vậy cô chọn cách ngồi lặng im bên anh Chuyện của Gia Kim cô đã biết chưa? À, lâu rồi tôi không có tin tức gì về cô ấy Cô gặp chuyện gì sao? Gia Kim sắp kết hôn với Linh rồi Chắc có lẽ chờ Linh sinh xong Sẽ tổ chức đám cưới à, Vậy hả? Tin tức đối với Đạo không quá bất ngờ Bởi hai người bọn họ đã có con với nhau vậy nên chuyện kết hôn là chuyện đương nhiên có điều dù đã biết trước là như vậy đạo cũng không thể ngăn được trái tim mình nhối lên từng cơn làn gió từ sông thổi về khiến cơ thể của cô run rẩy thành bất chợt siết chặt lấy bàn tay cô sau đó cậu nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiên định tôi biết trong trái tim cô chỉ có mình anh ấy thôi nhìn cô đau lòng tôi không thấy vui vẻ gì Chỉ cần cô gật đầu đồng ý Tôi sẽ giúp cô trở về bên cạnh anh ấy Có nhiều thứ không được Tức là không được Trời sinh ra đã không được rồi Tốt nhất đừng có trong ông Tôi chưa bao giờ hy vọng rằng Sẽ được ở bên cạnh anh ấy hết Tôi chỉ muốn dỗi theo anh ấy từ xa Mong anh ấy một đời an yên và hạnh phúc Là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi Đoạn viên của tôi và anh ấy chấm hết rồi. Nghe những lời đầu nói, đôi mắt thành đỏ rực. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi ước rằng đời này tôi sẽ có được tình yêu của cô. Nhưng có lẽ cũng là không được rồi. Anh kẻ liếc nhịn chiếc đồng hồ trên tay, rồi nói với cô. Đến giờ tôi phải tới bệnh viện rồi. Tôi đưa cô về Đào gật đầu Rồi cùng Thành ra về Có điều chiếc xe của anh vừa rời khỏi bến sông Thì đột nhiên có một chiếc ô tô đen lao vụt qua Thành nhìn theo biển số xe Rồi khẽ nhíu chặt đôi lông mày Anh quay sang nói Cô thắt chặt trên toàn vô đi Đào còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thành đã nổ máy đuổi theo chiếc xe đen đó Thấy anh tập trung lái xe, nên cô không dám nói gì nhiều. Cô chỉ hỏi, Chiếc xe đó là của ai vậy? Cô Anh Lòng. Tôi không hiểu sao anh ấy lại tới nơi hiểu lắm như thế này. Đạo là người dân ở đây, nên các nẻo đường cô đều rất thông thuộc. Đường này là lối tắt đến trại giam đó. Hả? Trại giam sao? À, tôi là người ở đây cho nên tôi biết mà. đúng như lời đầu nói. Chiếc xe đen đó đến khu trại giam thì dừng lại. Long từ trên xe bước xuống. Phía sau còn có một người trợ lý. Hai người bọn họ đi thẳng vào trong khu trại giam. Long đến đây chắc chắn là để thăm tù nhân. Mà người cô nghĩ đến đầu tiên chính là bà tự. Cô nhíu mày. Anh Long đến thăm bà tự sao? <cười> đến đây để bịt miệng bà ta thì đúng hơn. Anh cho tôi đi theo như thế này á, không sợ tôi phanh phui sự thật, diễn anh trai anh sao? Tôi cũng rất muốn sự thật được phơi bày, có điều tôi không có bằng chứng thôi. Nếu cũng muốn tìm hiểu sự thật, thì hãy đến thuyết phục bà tự đi. Bà ta biết rất nhiều về những chuyện bị ổi mà anh tôi đã làm được. Tôi thấy anh thật lạ đấy. Anh trai được làm chủ tịch, đáng lẽ anh phải vui mừng mới đúng chứ? Sao lại muốn lật đổ anh ấy Vì tôi ghét sự giả dối Tôi thật sự rất ghê sợ những việc Mà anh trai tôi đã làm ra <cười> Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Anh lại bị người nhà đánh tới bầm dập rồi Nghe câu nói này của Đào Cả hai đều nhìn nhau mà cười Bây giờ cô mới nhìn thấy được nụ cười thật sự của anh Nụ cười không vương chút vì muộn Cũng không vương vấn nỗi buồn Là nụ cười vui vẻ Mà rất lâu rồi Cô mới lại được nhìn thấy Một lúc sau Long cũng từ bên trong trại giam bước ra Nhìn thấy bóng dáng anh trai Thành ngay lập tức đưa điện thoại lên Chụp vài tấm ảnh Anh nói lúc cần sẽ dùng tới Nhưng hai người đều không biết được rằng Long quả là một tên cáo giả Ngoài chiếc xe màu đen của hắn ra Còn một chiếc xe nữa Luôn đi theo bảo vệ hắn ta Mà từ nãy tới giờ, chiếc xe màu đen ấy luôn ở phía sau xe của Thành. Tất cả mọi hành động đã lọt vào tầm ngắm của người ngồi trong chiếc xe đó. Lúc này, người vệ sĩ trong chiếc xe đen đã xuống. Cậu ta đứng trước mặt Thành, lạnh lùng nói. Đưa điện thoại của cậu cho tôi. Thành dẫn dưng như không hề nghe thấy gì. Cậu kéo kính xe ô tô lên, rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Nhưng người vệ sĩ kia không tha cho bọn họ Cậu ta đuổi theo Rồi liên tục hút vào đuôi xe của Thành để khiêu khích Nếu cứ như thế này Thì rất nguy hiểm Đào nói Hay là anh đưa điện thoại cho bọn họ đi Cũng chỉ là một tấm ảnh thôi mà Không được Trong điện thoại của tôi Còn nhiều điều bí mật khác nữa Không thể đưa cho bọn họ được Cô ngồi chắc vào Nói xong câu này Thành bắt đầu nhấn mạnh chân ga để tăng tốc Chiếc xe lao nhanh trên con đường để sỏi đá Khi ra đến đường cao tốc Đào ngoảnh mặt nhìn về phía sau Không còn nhìn thấy chiếc xe đen đối đâu nữa Cứ ngỡ là hai người đã thoát Nhưng đi thêm được 200m Thì đột nhiên một cú tông mạnh từ phía sau khiến cho Thành mất lái Lao thẳng vào chiếc xe tải đang lưu thông ở phía trước trong khoảnh khắc sinh tử đó thành lao đến ôm chặt lấy đào để che chắn khi chiếc xe của cậu tông vào chiếc xe tải cũng là lúc cô nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh bốn bề trở nên náo loạn vô số tiếng người hét lên tiếng còi xe vang lên inh ỏi trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh đầu óc đào tối sầm lại tính giác như bị quét đại lên cô có thể nghe được cả tiếng máu tươi nhỏ giọt rơi trên sàn xe. từng giọt, từng giọt rơi xuống. hơi thở của thành ngày một yếu đi. anh khó nhọc nói. nếu có kiếp sau, tôi nguyện là một người con trai bình thường, trong một gia đình bình thường. sau đó gặp em sớm một chút. ngừng là một lúc như để lấy hơi Anh nói tiếp Tôi có một sự thật muốn nói cho em biết Đứa con mà Linh đang mang thai Chính là con của em và Gia Kim Tôi đã liên hệ với sản khoa Để lấy vô dự trữ của em trong bệnh viện Để làm thủ tinh nhân tạo cho Linh Đào đang lo lắng cho Thành. Nghe nói vậy thì không kìm nổi kinh ngạc. Mở lớn mắt mà hỏi Tại sao lại làm như vậy? Thành mỉm cười. <cười> Vì Đinh Bẩm Sinh trứng không đạt tiêu chuẩn. Không thể tạo phôi. Cô ấy cầu xin tôi lấy phôi của em cấy vào người cô ấy. Khi đó tình huống nhà họ Phạm rất rối ren. Gia Kim chưa tỉnh nhà họ cần cấp con nối dõi nên tôi đã đồng ý nổi đến đây thành ho lên sặc sụa sau đó anh gục xuống trên người đào tôi mệt rồi tôi ngủ đây những giây phút cuối cùng này được ở cạnh em tôi thấy đủ rồi <cười> đào mím chặt môi không cho tiếng nấc phát ra ngoài trái tim cô như bị ai đó xé toạt đến trĩ máu cô nghẹn ngào thanh ạ anh đừng nói vậy anh sẽ ổn thôi sao ổn thôi mà thanh mỉm cười anh biết mình không hề ổn chút nào đào ôm chặt lấy anh trong giây phút mơ hồ ấy, cô đã hôn lên đôi môi anh, rồi thầm thì: "cảm ơn chị đã thích tôi, đời này tôi nợ anh". Trên chiếc xe ô tô, không còn tiếng nói chuyện nữa. Giây phút ấy, nước mắt đào tuôn trào như vỡ, ý thức giận rơi vào mơ hồ, hai tay cô dần dần buông thõng. Trong mơ màng cô trở về những năm tháng của trước kia. Ngày đầu tiên gặp Thành, một chàng trai hài hước, có nụ cười ấm áp, rất biết quan tâm người khác. Ký ức xa vời dần dần mờ đi. Chàng trai ấy vĩnh viễn ra đi trong vòng thai của cô. đào được người ta đưa tới bệnh viện. Vì cô được Thành dùng cả tính mạng để che chở, nên cuối cùng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm Các người không còn sức lực Cô dùng hết sức Đứng lên từng bước khó khăn trở khỏi phòng bệnh Cô muốn đến đám tang của Thành Cô muốn được nhìn thấy anh lần cuối Nhưng đôi chân của cô vừa được vài bước Đã bị bác liên ngăn lại Bác độc thấu được suy nghĩ trong lòng cô Bác nói Đám tang của cậu ấy tổ chức rất lớn Nhưng họ chỉ tiếp những người giàu có thôi. Còn người nghèo như chúng ta không thể đến đó đâu. Con muốn thắp hương cho cậu ấy thì chờ vài hôm nữa đi. Bác dẫn con đến thăm mộ. Nghe những lời bác Liên nói. Bất chắc khóe môi đào nở ra một nụ cười chua xót. Cuộc đời thành đã đủ khổ lắm rồi. vậy mà đến khi chết đi, anh vẫn chỉ là một lá bài của gia đình. cô không biết vụ tai nạn này là cố tình hay vô ý nhưng cô sẽ thay anh tìm ra sự thật cô sẽ trả thù cho anh để anh có thể yên lòng mà nhắm mắt và cũng là để trả lại danh dự cho anh để anh không còn phải hổ thẹn với nhà họ phạm cô quay sang nghẹn ngào nói với bắc Liên bác tìm cho con một chiếc khăn tang được không ạ Ừm Khoảnh khắc đào đeo chiếc khăn tang lên đầu, cũng là lúc tiếng khóc xé lòng vang đến tận trời xanh. Cô đào đớn nứt lên từng tiếng đầy chua xót, Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, nó chỉ cách nhau một hơi thở. Nhưng cô và anh mãi mãi chẳng còn được gặp lại nhau. Mong rằng ở thế giới bên ấy, anh được vui vẻ và luôn là một chàng trai rạng rỡ. Đời này cô nợ anh một ân tình Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 cô ẩn thế hào môn và Ủy Nguyệt. Hẹn gặp lại quý tín giả tập 11, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một ngày an lành.